Chàng mừng rỡ la lên Theo ta Bắt tên gian tạc đó thiết là hán và hà thiết thủ Tiên phong mở lối Quần hùng xông thẳng tới Dĩ nhiên quan Minh không cản nổi Tàu quá tuần thấy không êm Định quay đầu ngựa chạy trốn Viện thừa chí nhảy dọt lên trước Xách cổ hắn quẳng xuống ngựa Chàng quát hỏi Chạy đi đâu Tàu quá tuần lắp bắp Ở quan Hoàng, Hoàng thử trai tiểu nhân Đốc chiến ở người...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 Đại dương dạng tuy, dạng dạng tuy Duyên thừa chí ngẩn mặt nhìn lên Thấy Lý tự thành đầy vẻ quay phong Mà trong lòng khâm phục Chàng bất giác cũng lớn tiếng hô Đại dương dạng tuy, dạng dạng tuy Lý tự thành bước xuống tường thành Đổi một con ngựa khác Dẫn mọi người tới hoàng cung Ông quay đầu lại mỉm cười nói với viên thừa chí Từ nay về sau Quýnh đệ phải thừa chí cha mình